chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính đến hôm nay tổng số tinh luyện đã lên đến bốn vạn năm ngàn lượng vàng, vượt quá số lượng ở kho trong thành của chúng ta rồi. Đa đoạt nói với lãnh thiên minh. Ừ, tốt lắm. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tinh luyện, phải bảo quản cẩn thận vàng đã được tinh luyện, không thể để lộ tin tức thành thanh châu có nhiều vàng ra ngoài. Lãnh thiên minh nói. Thần đã rõ. Nhưng chắc chắn không thể giấu giếm được tin tức về mò vàng. Mặt tướng nghĩ nên báo với đô thành càng sớm càng tốt, chúng ta có thể thay đổi sản lượng mò vàng. Còn về việc đô thành có điều động gì thì chúng ta cũng có thể chấp nhận. Lãnh thiên minh nhìn đa đoạt, nghĩ một lúc rồi nói. Ông nghĩ, báo cáo bao nhiêu là hợp lý. Cứ bảo tổng sản lượng mò vàng phủ ninh không vượt qua 5.000 lượng vàng. Đa đoạt nói, lãnh thiên minh vui mừng nhìn đa đoạt ông ta đã hoàn toàn trở thành người thân cận nhất của mình nên biết là lúc này vẫn chưa đào xong một khu mỏ mà đã tinh luyện được gần 5 vạn lượng vàng trời mới biết suốt cuộc là có bao nhiêu bây giờ hắn đã đi được bước đầu tiên trong việc ổn định thế cục ở Sơn Đông tiếp theo là lên kế hoạch thành lập đoàn thương nhân để đến đại lương giàu có mua bán làm ăn chỉ có thế mới có cơ hội phát triển kinh tế để cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn Lãnh Thiên Minh từng nghĩ đến rất nhiều kế hoạch làm ăn mua bán, chẳng hạn như sản xuất một số dụng cụ, gốm xứ và các sản phẩm bán chạy mà đời sau mới có nhằm nâng cao thành tiệu kinh tế của người dân khu vực mình. Nhưng dù sao, thời đại này đã có sự cách biệt rất lớn với thời đại trong trí nhớ của mình. Thế nên, cuối cùng Lãnh Thiên Minh quyết định đến Đại Lương khảo sát một chuyến. Rất nhanh, Lãnh Thiên Minh đã dẫn chỉnh khai sơn và mấy chục thị vệ thân cận Mặc đồ cải trang đã chuẩn bị xuất phát Khoảng cách từ Duy huyện Đến Đại Lương không xa Đi qua ngựa hải vệ ở phía nam Nay là Đông Nhật Nhưng đi đường khoảng 5 ngày Là có thể đến biên giới lãnh thổ của Đại Lương Trên cả đường đi Vẫn là cảnh tượng khắp nơi hoang tàn Điều hiu Lãnh thiên minh không khỏi cảm thán Nơi này gần Đại Lương như thế Người dân sống ở đây khá nhiều Tại sao Đại Lương lại chưa từng đặt chân đến Để mặc cho bọn liều manh tàn phá hung dữ cướp bóc Theo lịch sử trong trí nhớ của mình Sơn Đông hẳn là một nơi mạnh Về quân sự mới phải Hời, chắc phải nhanh chóng trở nên lớn mạnh Sớm ngày thống nhất Sơn Đông Để nhiều người dân được sống Trong những ngày tháng ăn no mặc ấm Tối hôm thứ Năm Thất Hoàng Tử, đi qua ngọn núi phía trước Là Tứ Đại Lương Trình Khai Sơn nói Lệnh Thiền Minh đứng ở xa xa nhìn sang đó Gật đầu nói vậy đưa chúng ta đến xem quốc gia giàu nhất mạnh nhất trong thiên hạ này đi khi đoàn xe chạy đến đỉnh núi đứng xa xa nhìn sang lãnh thiên minh ngây người không hề động đậy thất hoàng tử thất hoàng tử ngài sao thế trình khai sơn hỏi đó đó là cái gì lãnh thiên minh chỉ dưới núi hỏi trình khai sơn nhìn sang bình thản nói trường thành đấy sắp mấy ngàn tuổi rồi đừng nói là ngài không biết Trường Thành Trường Thành ở đây Sau khi đến thế giới này Lãnh Thiên Minh từng đọc rất nhiều sách Cũng biết thời đại này có Tần Hoàng Hán Ngô tồn tại Thậm chí còn nhắc đến Trường Thành Được xây dựng để phòng thủ chống ngoại xâm Ở biên giới phía Bắc Trước đây mình cũng không để ý lắm Nhưng giờ lại có thể nhìn thấy ở đây Chẳng trách Đại lường chưa bao giờ đặt chân tới Sơn Đông Hóa ra là phía Bắc của Trường Thành Được coi là nơi hoang vô chiến lược của các vương triều ở trung nguyên xưa nay luôn coi nhiệm vụ giữ vững trưởng thành nơi biên giới là quan trọng nhất xem ra việc mình xuyên không quả thật khiến cả thời gian và không gian đều có thay đổi rất lớn lãnh thiên minh thầm nói Trình khai sơn thấy lãnh thiên minh không nói gì một hồi lâu cũng lo lắng nói thất hoàng tử phải chăng có gì đó không ổn à không sao chúng ta đi thôi ngày hôm sau lúc mặt trời ló dạng Cánh cổng lớn nơi biên cường cuối cùng cũng mở ra rất nhiều đội thương nhân ra vào đang đứng đợi để kiểm tra Người, mau lên, mau lên mở thùng ra để kiểm tra Lần này mấy người lãnh thiên mình cải trang thành đội thương nhân buôn bán lương thực cả quá trình kiểm tra cũng không có quá phức tạp hay rắc rối chỉ là nhóm binh lính thủ thành luôn tìm đủ mọi cách đòi lấy lợi ích sau khi cho tiền rồi thì cũng thoải mái cho đi Đây là vấn đề chung của các nước lớn, không biết đề phòng mối họa tiềm tàng trong thời bình. Theo thời gian, sự tham ô hủ hóa của con người sẽ phản ánh một cách sinh động, thâm nhập vào từng tầng lớp, nơi quan trọng như biên cường mà còn có thể như vậy. Lãnh thiên minh thầm nghĩ, sau khi đi qua biên giới, hắn như thể nhìn thấy lịch sử trong trí nhớ của mình. Ruộng đồng, hoa màu, thi thoảng có thể thấy lảng mạc, khói lửa, đi tiếp khoảng 2 ngày nữa là đến một thành trì phồn thịnh ở biên giới Đại Lương, thành Biện Lương thành Biện Lương là thành thị gần bờ biển phía Bắc Đại Lương vị trí địa lý gần Giang Tô và Nam Kinh ngày nay khi đoàn xe dần đi vào khu gần Biện Lương người qua lại xung quanh xe cũng nhiều hơn cho đến khi nhìn thấy cổng thành Biện Lương rất nhiều người ra vào ở đó trên khai sơ nói không ngờ Đại Lương lại phồn thịnh như thế Một thành biện lường đã có thể sánh ngang Với đô thành Bắc Lương của chúng ta Vào đó xem thử đi Lãnh thiên Minh nói Nào nào, hồ lô bọc đường Các vị khách quan muốn thuê phòng sao Vừa đi vừa quan sát Đến khi bước vào khu vực phồn hoa nhất thành phố Mọi người chuẩn bị tìm một quán rượu Ăn chút gì đó Cô Hủ Tên vô dụng nhà người là tên mọt sách Còn dám tranh cãi với thiếu gia nhà ta Đánh chết người Đổi nhiên Có tiếng mắng mỏ vang lên ở phía trước Nhìn theo hướng phát ra âm thanh Là mấy tên gia nô Đang đánh một thiếu niên Chỉ thấy mặc dù bị đám người đánh Nhưng thiếu niên không hề tỏ ra sợ hãi Lớn tiếng nói Sớm muộn gì Đại lương cũng sẽ bị hủy diệt trong tay đám tham ô các người thôi a! Một tên gia nô đánh một cú vào mặt hắn ta Thiếu niên nằm dạp xuống đất Trình khai sơn vừa định bước đến Nhưng đã bị lãnh thiên mình kéo lại bớt lo chuyện bao đồng Cứ xem trước rồi nói Thiếu niên nôn ra ngộ máu Tiếp tục mắng Xoan lận khoa cử Lừa trên gà dưới, Các người không sợ bị chém đầu sao Lúc này một công tử cả lưu phất phờ Bước ra từ quán trả đối diện Bật cười nói Ta nói này lãnh hàn Có phải ngươi đọc sách đến ngu người rồi không Đã là thời đại nào rồi Chẳng lẽ ngươi cho rằng Có chút tài năng là có thể vượt trội hơn người sao ha ha ha lưu hoa cái thứ không biết xấu hổ dám mua chuộc giám thị đổi bài thi của ta đúng là đáng xấu hổ thiếu niên được gọi là lãnh hàn này lớn tiếng mắng công tử tên lưu hoa đó đi đến cạnh lãnh hàn đa một chân lên người hắn ta nói mẹ kiếp người đừng không biết tốt xấu đã cho người hai mươi lượng bạc rồi tốt nhất nên ngậm miệng lại nếu không phải nề mặt chúng ta từng là đồng môn thì ta đã giết người từ lâu rồi Các sì, người mà cũng xứng à? Đừng làm mất mặt thầy. Người tưởng bà có thể mua được tất cả sao? Bao nhiêu thanh niên yêu nước chỉ vì mấy tên xúc sinh như người mà đánh mất cơ hội đền đáp cho đất nước mới khiến đại lương gặp bao nguy hiểm dập dình. Lãnh hàn nói. Lưu Hoa và đám xa nô của gã đều bật cười thành tiếng. Đại lương gặp bao nguy hiểm? Ha ha ha, gần mấy chục năm đại lương không xảy ra chiến tranh rồi lấy đâu ra nguy hiểm dình dập. Này, đại tài tử, Người nói đi, bọn ta nghe Lãnh hàn lạnh lùng nói Bây giờ, Hồ Lang ở phía Bắc bị tiêu diệt Bắc lương thống trị khu vực phía Bắc Người đời đều biết Dã tâm của lãnh liệt vương rất lớn Trận chiến của đại lương đã sắp đến gần Đáng thường thay, Người dân đã sống lâu trong hòa bình Mà lại không biết đại họa sắp ập đến Trong biên cảnh Đông Hải có trăm vạn tên cướp Một khi cuộc chiến bắc lương nổ ra Thì mục tiêu đầu tiên của đám cướp Ở Đông Hải là thành biện lương chúng ta Những nơi ven biển của hải tặc qua lại Hơn nữa đang ngày càng mang lại Nguy cơ tổn thất to lớn cho kinh tế đại lương Phiên tộc ở phía nam Cũng ngày càng lớn mạnh Chỉ có đại lương Mặc dù chiếm được vùng đất giàu có chủ phú Nhưng chỉ biết hưởng thụ Đám quan chức ai nấy cũng chỉ biết tham ô Ngày tàn ngày càng gần Nói rồi lãnh hàn bật khóc Nhưng lúc này không chỉ là lưu hòa Mà người dân xung quanh cũng bật cười theo Cứ như đang nhìn một tên ngốc Liêu Hoa nói Lãnh Hàn Ngươi có tin là với những lời vừa rồi Ta có thể bắt ngươi dẫn đến quan để hỏi tội không Thôi vậy Dù sao ta cũng vừa lấy bài thi của ngươi Đổi lấy công danh Hôm nay không nói với ngươi Đi Nói rồi đám người vừa nói vừa cười Quay lại quán trà Còn một mình Lãnh Hàn ngồi dưới đất khóc lóc Nhìn thấy cảnh tượng này Nghe những lời thiếu niên đó vừa nói Lãnh Thiên Minh cảm thấy ngạc nhiên Không ngờ, thiếu niên này còn trẻ mà lại có thể phân tích lợi và hại của tình hình hiện giờ giành mạch như thế. Nhân tài là đây. Lãnh thiền mình dặn dòi Trình Khai Sơn vài câu rồi dừng lại trước quán rượu đối diện. Đám người bao trọn cả tầng hai gọi thức ăn và rượu. Qua nửa canh giờ sau, Trình Khai Sơn mới dẫn Lãnh Hàn đến. Cho hỏi, vị công tử nào muốn gặp ta? Ta còn phải về nhà, quần áo còn chưa kịp giặt nữa. Trong mắt Lãnh Hàn hiện lên vẻ sợ hãi Lãnh Thiên Minh không biết Trình Khai Sơn làm thế nào Mà mời được cậu ta Đứng lên mỉm cười nói Lãnh công tử mời ngồi đây Lãnh Hàn đi đến nói Xin hỏi công tử tên họ là gì Chúng ta là người một nhà Ta cũng họ Lãnh Lãnh Thiên Minh cười nói Ồ vậy không biết Công tử muốn gặp ta để làm gì Lãnh Hàn nhìn mấy chục người xung quanh đều đang chăm chú nhìn mình biết đây chắc chắn là tùy tùng của vị công tử này ra ngoài có thể dẫn theo nhiều tùy tùng như vậy chắc không phải là người thường là như thế này vừa rồi tình cờ nghe được công tử bàn luận về thời thế hiện nay kẻ hèn cảm thấy rất hiếu kỳ không biết lãnh công tử làm thế nào mà biết rõ những thứ này lãnh thiên minh hỏi lãnh hàn có hơi ngượng ngùng đáp thật ra ta cũng không hiểu chỉ là mấy năm gần đây dưới quan lại đại lương ngày càng mục nát quân đội mất ý chí thao luyện lại nhìn các nước xung quanh đại lương nào khác gì hồ dữ xoay đói nếu như không phải trường thành được biển thủ hộ thì e là đại lương đã sớm sinh biến hiện nay sức khỏe của lão hoàng đế ngày càng nghiêm trọng hai vị hoàng tử tranh đoạt ngôi phùa kéo bè kéo cánh khắp nơi đùa bỡn quyền mưu không một ai để tâm đến dân chúng tương lai đại lương hai một thư sinh cùng khổ như ta cần gì phải để tâm đến những thứ này lãnh thiên minh im lặng gật đầu rồi nói lãnh hàn nhà ngươi còn có những ai lãnh hàn ngần ra trong nhà còn có một mẹ già bà đã vất vả nuôi dưỡng ta nhiều năm cho ta đọc sách đáng tiếc thay ta không có tiền đồ không thể cho bà ấy một cuộc sống tốt lãnh thiên minh lại hỏi vậy ngươi cảm thấy mục đích đọc sách là gì Đương nhiên đọc sách là Để một ngày nào đó có thể đền đáp Châu Đình Lãnh Hàn nói Như những gì ngươi vừa nói Châu Đình hiện tại đã thối giữa hết mức Không còn xem trọng sinh mệnh người dân Vậy thì đền đáp Châu Đình có tác dụng gì? Giúp đỡ bọn họ ước hiếp dân lành hay sao? Lãnh thiên Minh nói Việc này Lãnh Hàn nhất thời ngẹn lời Lãnh thiên Minh tiếp tục nói Đọc sách Thánh Hiền Làm chuyện Thánh Hiền Thiên hạ này vốn không phải của một người Có lẽ người đọc sách càng hiểu rõ điều đó Mục đích học tập của chúng ta Chính là đầy đủ trí thức nhận biết đúng sai Biết nên làm cái gì Không nên làm cái gì Nếu chỉ đọc sách kiểu cứng nhắc Làm việc dập khuân Thì đó có khác nào biến bản thân thành một thứ công cụ Lãnh hàn ngậm nghĩ rồi nói Ý của công tử là Lãnh thiên mình cười nói Rất đơn giản Ai đối tốt với dân Thì đó sẽ là đối tượng mà chúng ta thuần phục và phụ tá Chỉ có đặt lợi ích của vạn dân trong thiên hạ lên hàng đầu Thì ngươi mới đúng là người đọc sách thánh hiển Lãnh Hàn nhìn lãnh thiên mình Trong mặt trong chốc lát rồi nói Hẳn công tử không phải người đại lương Lãnh thiên mình giật mình Sao hắn ta nhìn ra được Chỉ vì vài câu mình vừa nói ư Lãnh thiên mình cười nói Đúng vậy, ta không phải người đại lương Lãnh Hàn mỉm cười Công tử chứa lo lắng. Ngươi có phải người đại lương hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mỗi ngày đều có vô số mật thám từ các quốc gia tiến vào đại lương. Cho đến hiện tại, không một ai lên tiếng tra hỏi, thì một kẻ thư sinh như ta có thể làm được gì? Lãnh thiên mình nói. Vậy ngươi cảm thấy ta là người ở đâu? Lãnh hàn nhìn lãnh thiên mình và những người khác nói. Nếu ta đoán không sai, công tử hẳn là người bắc lương. Hiện tại, Có thể tiến vào biện lương ta Chỉ có người đến từ vùng Đông Hải Thế nhưng ở Đông Hải toàn là thổ phỉ Chúng sao có được khí chất như công tử Thế nên ta đoán Ngươi là người Bắc lương Thông qua Đông Hải để tiến vào đại lương ta Ừ Trên cơ bản là chính xác Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói Vậy ngươi có biết ta là ai không Lãnh Hàn ngậm nghĩ rồi đáp Tốt nhất ta không nên biết Thân phận của công tử thì hơn Một khi biết rõ Chỉ e, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy Lãnh thiên minh nhìn quanh Bình thản nói Ta là thất hoàng tử Bắc Lương Lãnh thiên minh Lãnh hàn đột nhiên ngầm đầu lên Lộ vẻ kinh ngạc Người, người là lãnh thiên minh Chính là người đã dùng sức một người Đánh bại năm vị tiền bối của đại lương Trong cuộc tỉ thí thơ văn Thất hoàng tử, lãnh thiên minh Danh tiếng của ta lớn vậy à Lãnh thiên minh cười nói thật không dám giấu giếm. Ngày đó, trong năm vị tiến đến Bắc Lương tham gia tỷ thí, có một người là lão sư của tiểu sinh. Sau khi trở về từ Bắc Lương, lão sư dường như đã hoàn toàn thay đổi, nhiều lần nhắc đến vị thiên tài kinh thế của Bắc Lương kia. Hôm nay được gặp mặt, quả thật là may mắn ba đời của tiểu sinh." Lãnh Hàn nói. Lãnh Thiên Minh đột nhiên nói: "Lãnh Hàn, ta muốn ngươi theo ta, ngươi có bằng lòng hay không?" Lãnh Hàn lắc đầu cười khổ. Tuy đại lương ta đã sớm suy tàn Nhưng từ nhỏ lãnh hàn lớn lên trên mảnh đất này Không thể làm ra chuyện phản bội đại lương được Lãnh thiên minh cười nói Ta không bảo người phản bội đại lương Chỉ hy vọng có thể cùng học tập, nghiên cứu, thảo luận với người về chuyện trong thiên hạ Có ý gì? Lãnh hàn nghi hoặc hỏi Lãnh thiên minh bất đắc dĩ lắc đầu Người đúng là đồ mọt sách Nhưng người thì làm sao nuôi nổi mẹ ra chứ hả? Đi theo ta, xem như tìm kế sinh nhai. Nếu ngươi lo lắng, chúng ta lập giao kèo. Một, ta sẽ không bắt ngươi làm ra chuyện phản bội đại lương. Hai, bất cứ khi nào ngươi muốn đi, đều có thể rời đi. Lãnh Hàn suy nghĩ, sau đó hỏi lãnh thiên mình. Ngươi nói thật chứ? Lãnh thiên mình cười nói. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Thất hoàng tử, ngươi không sợ ta ban đứng ngươi à? Lãnh Hàn nói. Sợ. Cho nên ta mới phái thuộc hạ của ta tìm đến nhà ngươi Ngươi nghĩ đi Nếu ta xảy ra chuyện Ngươi và mẹ ngươi sẽ như thế nào Lãnh thiên minh nói Ngươi, ngươi Lãnh thiên minh vỗ vai hẳn ta Nói Đừng có ngươi, ngươi, ngươi nữa Nếu ngươi không phản bội ta thì sợ gì chứ Lần này ta đến đây Chính là vì muốn thông qua vùng này Mở đường thông thương cho Đông Hải Vì người dân Đông Hải tìm một lối ra Đông Hải Cái nơi mấy chục năm nay không ai ngó ngàng tới, hiện tại lưu phỉ hoành hành, nạn dân đầy đường ấy à? Mấy năm trước, ta và rất nhiều bạn học từng gửi thư thỉnh cầu, mong triều đình có thể trợ giúp nạn dân ở đó, nhưng đề này vẫn như đá chìm đáy biển. Chẳng hay, thất hoàng tử bằng lòng trợ giúp bọn họ. Lãnh Hàn hỏi. Ừ, ta không chỉ trợ giúp bọn họ có cơm ăn, mà còn tiêu diệt toàn bộ lưu phỉ để bọn họ trải qua những ngày thái bình. Lãnh Thiên Minh đáp lãnh hàn nhìn lãnh thiên minh chắp tay nói lãnh hàn này rất muốn được thấy tận mắt một phen được vậy trước ăn cơm đã cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ bàn chính sự cân nhắc thật kỹ vụ làm ăn này nên triển khai như thế nào lãnh thiên minh nói lãnh hàn chầm mặc trong chốc lát rồi nói tiểu sinh có một chú ý nếu hiện tại thất hoàng tử còn chưa biết nên kinh doanh thứ gì thì có thể đi tìm cô bách vạn cô bách vạn là ai lãnh hàn nói, cổ bách vạn chính là người giàu nhất biện lương. nghe nói việc buôn bán của hắn ta trải dài khắp đại lương, thậm chí cũng có lui tới với bắc lương và các quốc gia khác. ồ, có người như vậy à? vậy thì không còn gì tốt hơn. cơm xong, chúng ta sẽ đi tìm hắn. lãnh thiên minh nói. sau khi ăn xong, đoàn người đi đến trước phủ cổ bách vạn dưới sự dẫn dắt của lãnh hàn. Để tránh gây chú ý, chỉ có hai người lãnh thiền mình cùng lãnh hàn tiến đến. Hay cho một tòa phủ đệ giàu có, tráng lệ, lập ngói lưu ly, lãnh thiền mình thầm nói. Đứng lại, hai người các ngươi đến đây làm gì? Gia Nô ở cửa ngăn bọn họ lại, lãnh thiền mình cười nói. Chúng ta đến tìm cổ lão già để bàn chuyện làm ăn. Gia Nô nhìn lãnh thiền mình và lãnh hàn rồi nói. Hai thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Bàn chuyện làm ăn gì chứ? Đi mau đi! Lãnh thiền mình sững sờ lãnh hàn cũng chưa từng trải, nên không dám nói lời nào. Ánh mắt lãnh thiền mình thoáng trở nên lạnh lẽo. Ta lặp lại lần nữa. Ta đến gặp cổ lão gia để bàn chuyện làm ăn. Ngươi còn không nhanh chân đi thông báo. Không ngờ, tên gian đồ kia lại mặc kệ hắn, quay đầu tựa cột cửa ngủ. Lãnh thiền mình không biết nói gì cho phải. Xem ra, vẻ ngoài của hắn không có lực uy hiếp. Hài sau đó hắn phất tay hơn mười tên thân vệ lập tức xông lên. À, người người muốn làm gì? người là ai? thấy nhiều hộ vệ xông lên nhiều vậy, Jano liền biết người này là một nhân vật lớn, hắn ta lộ vẻ hoảng sợ. giờ có thể đi thông báo cho lão gia nhà người được rồi chứ? lãnh thiên minh nói. Jano lập tức gật đầu đáp. được được, vị thiếu gia này ngài cho một lát, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo nhìn nô vội vã chạy đi lãnh thiên mình thầm cười khổ con người ấy mà dù là thời đại nào cũng đều như nhau không bao lâu sau nô chạy ra nói lão gia nhà ta cho mới mấy người tiến vào phủ theo chân nô đi đến một đại sảnh có phong cách cổ xưa trong tầm mắt bọn họ xuất hiện một người đàn ông trung niên thân thể đầy đặn mặt mũi bóng loáng nổi bật là hai hàng ria mép được tỉa tót gọn gàng ông ta nói không biết tiểu hữu là người phương nào đến tìm cổ mỗ để bàn chuyện làm ăn gì thấy thái độ thẳng thắn của cổ bách vạn lãnh thiên minh cười nói nghe nói cổ lão gia có thể buôn bán khắp thiên hạ không biết là thật hay giả nghe vậy cổ bách vạn cười to trong mắt cổ mỗ thiên hạ không có việc gì là không thể cũng không có chuyện kinh doanh nào là không thể vậy xin hỏi cổ lão gia trên lãnh thổ đại lương thứ gì kinh doanh có lời nhất lãnh thiên minh nói cô bách vạn thoáng trầm mặc, ông ta nhìn lãnh thiên minh hồi lâu rồi nói tiên tiểu tử nhà người cũng thật thú vị người khác đều hỏi ta có buôn được hay không người lại hỏi ta có thể buôn bán cái gì chẳng lẽ cái gì người cũng làm à lãnh thiên minh cười đáp <cười> đúng vậy ngoại trừ những chuyện táng tận thiên lương trong mắt ta bất cứ thứ gì cũng có thể buôn được cô bách vạn hăng hái nhìn lãnh thiên minh Tiểu hiểu vào trong rồi nói Nói xong Ông ta dẫn mấy người bọn họ đi vào nội thất Hòa ra bên trong này còn có một căn phòng Xem ra tiểu hiểu không phải người làm ăn bình thường rồi Cổ bách vạn này không ngại nói thẳng Chỉ cần thứ ngươi muốn mua Ta đều có thể mua được Ngược lại thứ ngươi muốn bán Ta cũng có thể bán cho ngươi Cổ bách vạn nói Lạnh thiên Minh nói Được ta rất thích người thẳng thắn như cổ lão gia. Ta đây cũng xin đi thẳng vào vấn đề. Ta chỉ cần một ít đồ dùng sinh hoạt như tơ lụa, củi, dầu muối mà thôi. Nhưng thứ ta muốn bán chắc chắn phải đáng giá. Cô bách vạn trầm giọng nói. Nhắc tới đáng giá thì không có gì hơn muối lậu, đồ cổ. Hiện tại còn có khoáng thạch khan hiếm ví dụ như sắt thép. Lãnh thiên mình vui vẻ nói. Ý ông là quặng sắt. Đúng, đại lương ta vốn khan hiếm mỏ khoáng sản mấy năm gần đây các xưởng ra đời đã gần như tiêu hao hết sạch lượng dự trữ hơn nữa hai năm qua đột nhiên lưu hành bếp lò càng khiến cho giá cả sắt thép tăng vọt thậm chí nhiều người còn lén lút trộm bình khí để nấu thành gang từ đó có thể thấy được sự khan hiếm của quặng sắt cổ bách vạn nói lãnh thiên minh vội hỏi được vậy vụ làm ăn đầu tiên sẽ là sắt thép hiện tại sắt thép ở đây có thể bán được bao nhiêu cổ bách vạn cười nói hai năm trước sắt thép đúc hoàn chỉnh cùng lắm là hai trăm lượng một xe hiện tại đã vọt lên đến năm trăm lượng đương nhiên kẻ hạt này muốn thu mười phần trăm thù lao lão giả cô bách vạn này đủ thầm lãnh thiên minh nói được ta sẽ bán sắt thép cô bách vạn nâng chung trả lên khẽ cười nói xin hỏi công tử có mấy xe lãnh thiên minh không chút do dự đáp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu phụt Cô bách vạn phun hết trà vừa uống ra Lắp bắp nói Muốn, muốn bao nhiêu Có, có bấy nhiêu Đúng Cô bách vạn đột nhiên đứng bật dậy Chắp tay với lãnh thiền mình Công tử Cô mỗi cả đời duyệt qua vô số người Nhưng thật sự không nhìn ra lai lịch của công tử Có thể nói rõ được không Lãnh thiền mình cũng đứng lên Phương bắc Cô bách vạn gật đầu Đã hiểu Công tử cứ yên tâm, ta cam đoan quản lý vụ làm ăn này rõ ràng rành mạch không tranh một số nào nghe những lời công tử vừa nói có lẽ không chỉ một vụ này không biết ngài còn muốn bán gì nữa vàng, lãnh thiên minh nói cô bách vạn bất giác run lên vàng vàng à lãnh thiên minh nói đúng là vàng phải biết ở thời đại này mức độ khan hiếm của vàng là không cách nào tưởng tượng nổi số ít vàng khai thác được gần như do triều đình khống chế cho nên vàng mới quý giá đến như thế sở dĩ lãnh thiền minh muốn bán vàng là bởi vì nó quá hiếm trái lại khó có thể dùng trong lưu thông trao đổi bắt buộc phải đổi thành một lượng lớn bạc dòng cô bách vạn cẩn thận hỏi công tử có bao nhiêu vàng lãnh thiền minh vẫn bình thản nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lời này khiến lãnh hàn đứng bên cạnh hắn cũng hoang sợ không thôi vàng đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ư cô bách vạn nghiêm giọng nói tiểu hữu việc này không thể nói đùa được lãnh thiên minh không nói gì hắn liếc mắt ra hiệu cho trình khai sơn bên cạnh trình khai sơn liền cởi ba lô trên vai xuống ném xuống sàn nhà âm thanh kim loại va chạm vang lên cô bách vạn bước đến mở ra xem bên trong toàn là vàng trời ạ thật là vàng hồi nữa đều là vàng nguyên chất vừa được chế xuất Còn chưa ra công đây này Thứ này chẳng lẽ là mỏ vàng Cổ bách vạn nói Lãnh Thiên mình cười đáp Cổ lão già đúng là có con mắt tinh đời Không hổ dành phố thương giàu nhất biện lương Dù sao ta cũng cung cấp Một lượng vàng lớn cho ông Đổi lại ông giúp ta đổi thành tiền mặt Ta trả ông 5% Được chứ Cổ bách vạn cười nói Những thứ khác không được Nhưng 5% vàng thì được Được tiếp theo đấy ta sẽ tìm người thu xếp liên hệ với cổ lão gia sau này làm phiền cổ lão gia rồi lãnh thiên minh chắp tay nói không dám không dám cổ mỗ phải cảm tạ tiểu hữu đã tín nhiệm sau đó lãnh thiên minh dẫn theo mọi người rời khỏi cổ phủ lúc này trên con đường cách thành phủ ninh không xa hơn mười vạn đại quân đang tiến đến Thế chứ lần này nhất định sẽ đáp tạ người thật hậu hĩnh đợi lấy được mỏ vàng ta sẽ mua thêm hàng chục chiếc chiến thuyền, chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành hải tặc hùng mạnh nhất xứ phổ <cười> Một người nói với bang chủ bang hải đảo kế trư, kế trư cười nói, nguyên quân chúng ta không thể khinh thường được. Nghe nói hắc kỳ quân rất cổ quái, tuy hiện tại thành phổ ninh chưa có không đến hai vạn quân đóng giữ, nhưng tại duy huyện bọn họ đã có hơn mười vạn quân, cho nên trong vòng hai ngày chúng ta phải chiếm được thành phổ ninh. Có như vậy, khi viện quân của đám người kia đuổi đến, chúng ta cũng không cần lo sợ. Hơn nữa, ta đã thông báo cho các bộ lạc hải tặc khác, chỉ cần có thể chia cho bọn họ một phần vàng, bọn họ sẽ chấp nhận xuất binh. Bộ Nguyên Sĩ Nhất Làng cười to nói, Kế chứ, người cẩn thận quá rồi đấy. Sức chiến đấu của người Trung Nguyên các người, sao địch lại võ sĩ sứ phủ tàng chứ? Người cứ trở đi, ta sẽ đích thân giết chết toàn bộ đám hắc kỳ quân kia. Ha ha ha ha! trong thành phủ ninh bởi vì nơi này gần kề duy huyện cho nên không có trọng binh phòng thủ hiện tại chưa có năm nghìn cùng tiễn thủ một vạn bộ binh và năm nghìn binh đội súng kíp đang tham gia huấn luyện bắn tỉa trú đóng quan thủ thành là một người tên phương thông lão binh của hắc kỳ quân phương đại nhân không hay rồi phát hiện một lượng lớn quân địch đang trên đường tiến đến thành phủ ninh một binh lính chạy vào bầm báo cái gì có bao nhiêu người xem chừng có hơn mười vạn binh sĩ hồi đáp mười vạn lập tức triệu tập toàn bộ tướng sĩ tập hợp trên tường thành lập tức phái ra khoai mã chạy đến duy huyện cầu viện thủ chẳng mấy chốc binh lính hắc kỳ quân canh giữ tại thành phủ ninh đã tập hợp trên tường thành nhìn đang xa có thể thoáng thấy được đội ngũ đông nghìn nghịt đang từ từ di động về phía này mẹ kiếp chắc chắn là có ý đồ với mỏ vàng của chúng ta mọi người nghe cho kỹ thất hoàng tử lệnh chúng ta canh giữ tại đây trừ phi dẫm lên thi thể chúng ta bằng không tuyệt đối không để bất kỳ một tên địch nào lọt vào thành hiểu chưa phương thông hô vang. đã rõ đã rõ tốt cùng tiễn thủ lập tức chuẩn bị pháo đạn dược và cùng tên những binh sĩ còn lại nhanh chóng vận chuyển toàn bộ dầu hỏa đá trong nội thành lên đây đội tân binh súng kíp tạm thời né tránh nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì không được xuất chiến Các người là bảo bối của thất hoàng tử không thể phát huy tác dụng trong trận công thành chiến. Thế nên, khi chiến trận bắt đầu, các người có nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển thương binh. Phương thông sắp xếp. Lưu Tất Đắc chính là thiên hộ chỉ huy đội súng kiếp 5.000 binh này. Tuy hắn ta cảm thấy rất uất ức, nhưng lại không dám trái lệnh phương thông. Đành phải dẫn theo các binh sĩ của mình, tranh né ở tường thành, quan sát từ xa. Mãi một lúc lâu sau, địch nhân đã hoàn toàn tập kết ngoài thành. chẳng mấy chốc bốn vạn đại quân tiên phong đông nghịt đã bắt đầu công thành đại nhân đám lưu phi này công thành không có quy tắc gì cả hơn nữa vừa lên đã xuất động nhiều nhân mã như vậy rõ ràng là muốn nhanh chóng chiếm thành một gã thiên hộ nói phương thông gật đầu đúng thế nhưng trong quân địch dường như có một số người ăn mặc rất kỳ quái đại nhân đó là người oa năm đó ta từng gặp một lần Những người này chính là hải tặc, hành nghề cướp đoạt dọc theo bờ biển, bọn chúng còn đồ sát dân chúng vùng duyên hải. không biết lượng sức, một đám giặc nho nhỏ cũng dám Phương Thông mắng, khi cả địch sắp tiến vào phạm vi công kích của cung tiễn thủ, Phương Thông lập tức cờ lệnh lên, hô to: "Cung tiễn thủ chuẩn bị, châm lửa, bắn tên." Vèo, vèo, vô số mũi tên mang theo pháo bay vọt ra ngoài. Phương Thông tiếp tục hô, cùng tiễn thủ tự do xạ kích, đừng dừng lại. Đám hải tặc đang xông đến, lập tức bị vô số mũi tên bắn chết. Ngay sau đó, khi những tên khác còn chưa kịp phản ứng, thì bùm, ầm ầm, ầm, vô số tiếng nổ mạnh vang lên trên chiến trường, tiếng kêu la ngập trời. <cười> à, đau chết mất, ngu ngốc, chân của ta. Tốc độ tiến công của đám hải tặc bị áp chế rõ ràng thế nhưng chẳng mấy chốc sau những tiếng kêu la và mắng chửi đám dân liều mạnh quanh năm liếm máu trên lưỡi đao này lại lần nữa xông lên đám hải tặc nhanh chóng vọt lên tường thành phương thông hô lớn cùng tiễn thủ lui về sau bộ binh lên mang theo đá và dầu hỏa khi hải tặc dựng thang chuẩn bị leo lên tường thành vô số đá cùng dầu hỏa từ trên cao ném xuống tiếp đó là vô số bó đuốc đã châm lửa Dưới tường thành lập tức vang lên tiếng quỷ khóc sói gào. Ngô ngốc, đám người trung nguyên này chỉ biết sử dụng mấy cái thủ đoạn hèn hạ đó, không dám chính diện đối chiến cùng võ sĩ phù tang ta. Bồn nguyên sĩ nhất làng mang to Bồn nguyên quân, xem ra hắc kỳ quân quả thật có điều cổ quái, tên mà bọn họ bắn ra lại có thể phát nổ, rất nhiều huynh đệ của chúng ta đã bị nổ chết, phải mau chóng phá thành. Bằng không, chúng ta không thể đối phó được với cung tiễn thủ của bọn họ kế chưa nói buồn nguyên sĩ nhất làng cười ha ha và nói ha ha ha, may mà ta đã sớm chuẩn bị nói xong hắn ta lệnh cho mấy tên phía sau đẩy ra mấy khẩu đại bác đây là đại bác mà chúng ta tháo xuống từ trên thuyền hài tặc chuyên dùng để đối phó với cổng thành đấy tuy đại bác ở thời đại này không gây ra sát thương trên diện rộng nhưng lại được lưu hành rất rộng rãi trong các trận chiến trên biển bởi vì chỉ cần dùng nó bắn thủng thuyền của đối phương là được. Trên tường thành phủ Ninh, một thiên hộ chỉ về phía xa nói: "Phương đại nhân, nhìn kìa." Phương Thông nhìn theo phía đó, "Hỏa pháo, bọn chúng có hỏa pháo, không ổn." Phương Thông vội hét lớn, "Lập tức cho binh sĩ ra cổng thành, dùng đá và ván gỗ chặn kín cổng cho ta." Khi binh sĩ Hắc Kỷ quân đang điên cuồng vận chuyển khối đá và ván gỗ, một quả cầu sắt bay tới chỗ họ trực tiếp xuyên thủng những vật chắn ở cổng thành. Ngay sau đó một quả cầu nữa bay đến mặc dù lực sát thương không lớn nhưng đã khiến cổng thành vỡ vụt phương thông quát lớn Mẹ nó, giờ mà có số một đông phong của giáp đại nhân thì tốt biết mấy. Người đâu mau chặn cổng thành, không được đẩy chúng vào thành Vào lúc cánh cổng thành sập xuống, vô số hải tặc xông vào, phương thông cổng thành đau lớn, hét Các tướng sĩ hắc kỷ quân giữ vững thành trì, giết hai bên lao vào chém giết nhưng vì số lượng địch quá đông sớm muộn cũng sẽ thất thủ Liêu Tất Đắc nhìn tiền bối trên hiểu huynh đệ bị sát hại cắn môi đến mức bật máu không thể nhịn được nữa, chạy tới Phương Đại Nhân cứ tiếp tục như vậy không được không thủ nổi thành đâu, cho đội hỏa tiễn lên đi Liêu Tất Đắc hét lên với Phương Thông Phương Thông cũng căng thẳng đáp nhưng đang chiến đấu hỗn loạn cho đội hỏa tiễn lên, không phải tự hiến mạng hay sao?" Liêu Tất Đắc nói. "Nếu Phương đại nhân có thể đuổi địch ra ngoài thành, ta liền cho đội hỏa tiễn tấn công chúng." Phương Thông suy nghĩ một lát, nói, "Được, người đâu, đem thuốc súng Tạc Sơn ra đây, những lão binh từng tham gia cuộc chiến ở thành Kê Man đi với ta." Chẳng bao lâu, thuốc súng Tạc Sơn được mang lên tường thành, Phương Thông nắm lấy Liêu Tất Đắc nói, "Ngài này, bây giờ ngươi là chỉ huy." Hạ thùng thuốc súng xuống, rồi ném ra ngoài cổng thành Để cho chúng ta có cơ hội lao ra Khi ta dẫn người ra ngoài Người hãy lập tức chỉ đạo đội hỏa tiễn di chuyển Ta sẽ chỉ hoãn càng nhiều Thời gian càng tốt Nhớ mang đủ đạn và thuốc súng Đừng làm mất mặt thất hoàng tử Phương Đại Nhân Mọi người cứ thế xông ra ngoài sẽ mất mạng Liêu Tất Đắc chưa dứt câu Phương Thông đã quát lớn Đừng có trần trừ nữa, mau chuẩn bị đi Phương, Liêu Tất Đắc ném nước mắt đáp cùng với âm thanh tròi tai đùng đoàng đùng một vụ nổ lớn xảy ra bên ngoài cổng thành toàn bộ cổng thành ngay lập tức bị san bằng đám hải tặc bị bom nổ banh xác bọn chúng lập tức sợ hãi lui về sau các tướng sĩ hắc kỷ quân máu chảy không cạn ý chí không tàn giết phương thông hét lớn dẫn theo vài ngàn người xông ra ngoài ép quân địch lui về cách thành năm trăm mét lúc này kẻ địch đã ổn định đội hình lần nữa lao tới mau mau mau liêu tất đắc gào lên như điền năm quân hòa tiễn liều mạng chạy ra chia làm ba đội dưới thành năm quân hòa tiễn hắc kỳ quân phải đứng yên nhìn những đồng đội bị kẻ địch bao vây mà không thể làm gì liêu tất đắc hét lớn phương đại nhân rút lui mau lui về thành nhóm phương thông rõ ràng không chống đỡ nổi nữa vừa đánh vừa lui Khi sắp lùi vào phạm vi tấn công của đội hỏa tiễn, phương thông đột nhiên hét lên. Không kịp rút lui, nổ súng, mau nổ súng đi. Liêu thất đắc và 5.000 binh sĩ trực khóc, vành mắt đỏ lờ, gần mấy trăm huynh đệ trước mặt. Một khi nổ súng, bọn họ cũng sẽ bỏ mạng. Nếu không nổ súng, kẻ địch sẽ tiến vào phạm vi an toàn, hỏa tiễn không có tác dụng nữa. Phương thông chém ngã một tên hài tặc, quay lại quát lớn. Cả đám tân binh yêu đuối các người, nghe rõ cho ta. Lão tử sống là binh sĩ hắc kỳ quân, chết là quỷ hắc kỳ quân. Nếu mất thành phủ nình, ta làm quỷ cũng không tha cho các người. Máu chảy không cạn, ý chí không tàn. Máu chảy không cạn, ý chí không tàn. Máu chảy không cạn, ý chí không tàn. Tất cả những binh sĩ hắc kỳ quân không kịp lùi về đều hô lên. Liêu tất đắc cô nén sọt lệ nơi hốc mắt, giơ cao ngọn cờ. Trông thấy những binh sĩ dùng tính mạng ngăn cản kẻ địch, câu giờ cho đội hòa tiễn, lần lượt từng người bị giết. Nghe tiếng hô xé họng của phương tường quân, liều tất đắc cuối cùng cũng lên tiếng. Toàn đội hòa tiễn nghe lệnh, hàng đầu tiên dương súng, chuẩn bị nổ súng. Rớt lời, hắn tay nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống, còn phương thông ở phía xa nghe thấy hiệu lệnh này, cuối cùng nở một nụ cười hài lòng. Păng, păng păng hàng thứ hai dương súng nổ súng pằng pằng pằng hàng thứ ba dương súng nổ súng lưu tất đắc hai mắt nhắm nghiền điên cuồng ra lệnh ba hàng hòa tiễn luôn phiên nổ súng rất nhiều kẻ địch đã tiến vào phòng an toàn nhưng những tân binh này không một ai sợ hãi đôi mắt họ đỏ ngầu trong những tên hải tặc đang lao tới trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm giết bọn chúng năm ngàn cung thủ trên thành cũng đồng thời phóng tên cả chiến trường mù mịt khói lửa tiếng bom nổ không ngừng hoàn toàn không nhìn rõ tình hình dưới thành kế chư đứng phía xa quan sát lo lắng nói đã cho gần năm vạn binh sĩ tiên công tại sao tiếng bom nổ vẫn chưa dứt không lý nào chứ bồn nguyên sĩ nhất làng cười đáp <cười> yên tâm tầm nhìn mơ hồ chúng căn bản không nhìn rõ được ước chừng hiện giờ đang tấn công bừa chúng ta rất nhanh sẽ vào trong thành Một lượng lớn thuốc súng bị đốt cháy Khiến đội hỏa tiễn mất đi tầm nhìn Nhưng tiếng hét của liều tất đắc Và tiếng bước chân của đám hải tặc Vẫn còn đó Không ai dám nghỉ tay Nạp đạn, lên cò, bắn Từng thao tác lặp lại liên tục như một cái máy Mặc dù rất nhiều đồng đội xung quanh Đã trúng tên ngã xuống Thậm chí có cả khẩu súng phát nổ Nhưng không một binh sĩ hỏa tiễn nào nào núng Không biết đã bao lâu Tiếng sung phong của bọn hải tặc dần biến mất liều tất đác gào thét đền cuồng cổ họng nóng ran vì hít quá nhiều thuốc súng mặc dù tiếng tiến công ngày càng nhỏ nhưng hắn ta vẫn liều mạng hào không đúng âm thanh súng phong tại sao ngày càng nhỏ kế chưa thắc mắc vậy tiếp tục bổ sung bổn Nguyên sĩ nhất lang gào lên kế chưa bình tĩnh nói không được trước khi làm rõ tình hình không thể cho quân lên nữa khi đội hỏa tiễn ngừng bắn Cả chiến trường, ngoại trừ tiếng kêu la thống khổ, thì không còn một âm thanh nào khác. Tất cả mọi người đều đang chờ làn khói tan bớt. Đội hòa tiễn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, bổ sung đạn dược, chuẩn bị ứng chiến. Trong số bọn họ, có rất nhiều người lần đầu tham gia chiến tranh. Nhưng cuộc chiến này đã đủ khiến bọn họ khắc cốt ghi tâm. Khi khói súng dần tan bớt, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, binh sĩ hai bên đều sững sờ 5.000 quân hòa tiễn vẫn sừng sững tại đó, chỉ một số ít tử vong. Nhưng cách đó không xa là hàng ngàn hàng vạn thi thể chất đống, thậm chí có thi thể trên cách đội hòa tiễn vài bước. Sao? Sao có thể... Cái chứ không dám tin vào mắt mình. Hơn một vạn người, làm sao đánh bại 5 vạn nhân mã của ta? Hả? Vũ khí lạnh không sử dụng thuốc nổ của thời đại này đối đầu với vũ khí nóng, Kết quả không cần nói cũng biết. Trong khi kế chưa còn đang bàng hoàng, thì cho thấy bồn nguyên sĩ nhất làng dẫn quân của hàn ta nhanh chóng bỏ chạy. Mẹ nó, tên giặc quá khốn kiếp, truyền lệnh rút lui. Năm vàn người bị hủy diệt trong thời gian ngắn, đó là một điều không thể chấp nhận nổi. Hơn nửa số hải tặc bang hải đảo bị tiêu diệt, bọn chúng hoàn toàn đã mất hết niềm tin chiến đấu. Trong khi bọn chúng đang bỏ chạy tán loạn, không biết từ đâu vang lên tiếng hô lớn chúng ta thắng rồi tiếng hô thứ hai thứ ba vang lên tất cả binh sĩ thành ninh đều hân hoan hò reo sau đó lại chợt bật khóc niềm vui chiến thắng và nỗi đau mất đi chiến hữu đặc biệt là ký ức tự tay tiễn biệt đồng đội thật sự khiến người ta đến chết không quên khi đa đoan dẫn năm vạn đại quân cao đến cuộc chiến đã kết thúc thi thể hải tặc chót đầy như núi còn thi thể những binh sĩ hắc kỷ quân đang đặt ở dưới thành. ngay xong diễn biến cuộc chiến, đa đoạt cô nén nước mắt. Phương Đại Nhân Anh Dũng, binh sĩ hắc kỷ quân Anh Dũng, tân binh các người cũng Anh Dũng. Bây giờ, việc mọi người cần làm chính là thực hiện mục tiêu của Phương Đại Nhân cùng thất hoàng tử thống nhất Sơn Đông giúp cho bách tính toàn thiên hạ ăn no mặc ấm. Sau đó, nhìn một lượt các binh sĩ hét lớn. Máu chảy không cạn Ý chí không tàn Tất cả binh sĩ đồng thanh hô theo Sau khi ăn bài cho mẫu thần xong Lãnh Hàn liền đi đến Sơn Đông Cùng Lãnh Thiên Minh Với hắn ta mà nói Đấy chính là hành trình trưởng thành và học hỏi Mặc dù không biết Thất Hoàng Tử là người như thế nào Nhưng Lão Sư từng nói Người viết ra bài thờ kia Nhất định là một người lòng ôm chí thiên hạ Lãnh Thiên Minh cả đường đi vô cùng vui vẻ Bởi vì hắn đã nắm rõ vị trí mỏ vàng Ở Sơn Đông Tiếp theo sẽ có nguồn vàng vô tận chảy vào túi. Có tiền rồi, liền có thể đẩy nhanh phát triển quân đội, mục tiêu thống nhất Sơn Đông, ngày một gần hơn. Sau 7 ngày đường, nhóm người cuối cùng đã trở về phủ thành Châu. Suốt đường đi, lãnh hàn mặt mày xót xa, cảnh tượng hoang vắng dọc đường khiến hắn ta cảm thấy không có hy vọng. Nhưng khi tiến vào Duy Huyện, hắn ta kinh ngạc phát hiện nơi này giống như một thế giới hoàn toàn khác chỗ nào cũng đầy rẫy hoa màu lương thực mà hắn ta không biết, thôn làng đông đúc, người đi đường tấp nập, rất nhiều người nhìn thấy bọn họ liền nhiệt tình chào hỏi. "Thất hoàng tử, bái kiến thất hoàng tử, chào thất hoàng tử." "Nhìn kìa, là thất hoàng tử." Và Lãnh Thiền mình cũng liên tục vẫy tay với bọn họ. "Đây là một hoàng tử thế nào, mới có thể nhận được sự chào đón của bách tính như vậy?" Lần đầu, lãnh hàn này sinh hiếu kỳ với lãnh thiền minh. Sau khi đến phủ Thành Châu, lãnh hàn càng không dám tiên vào mắt mình. Đây là Đông Hải trong truyền thuyết ư Nào là đạo tạc hoành hành, nạn dân vô số. Nơi đây hoàn toàn đã trở thành một thành trì phồn vinh. Binh sĩ tuần tra khắp nơi. Đến cả quân đội đại lương cũng không trang nghiêm như vậy. Mọi người nhanh chóng có mặt tại sảnh nghị sự. Thấy thất hoàng tử trở về, ai ai cũng vui mừng. Sau khi chia sẻ thành quả chuyến đi lần này Lãnh thiên minh bắt đầu phân chia công việc Mạc nhị cầu Trong vòng 2 ngày Người tập hợp 5 vạn tân binh Dùng thời gian ngắn nhất hạ gục ngự hài vệ dọn dẹp sạch sẽ tất cả trướng ngại Trên đường đến đại lương Vâng, thưa thất hoàng tử Mạc nhị cầu đáp Sau đó hắn tiếp tục nói với tân kiểu Ta đã để lại 3 điểm liên lạc Ở biện lương Ông hãy mau chóng sắp xếp người đi tiếp ứng Vâng Thưa Thất Hoàng Tử Tiếp theo, chúng ta cần bàn bạc một chút làm sao để mở rộng quyền hạn dần dẹp sạch đám hải tặc trong Đông Hải mọi người có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng Sao thế? Đa đoạt đứng dậy nói Phương Thông chết rồi Lãnh Thiên Minh bật dậy Chuyện là thế nào? Đa đoạt tường thuật chuyện cố thủ thành phổ nình cho Lãnh Thiên Minh Nghe xong, Lãnh Thiên Minh sững sờ quên ca khép miệng không đến hai vạn người chống lại sự tấn công của mười mấy vạn hải tặc còn tiêu diệt được bốn năm vạn kẻ địch có có thể ư còn có bom pháo đội hỏa tiễn là như thế nào lãnh thiên minh hai mắt đỏ lừ, siết chặt nắm đấm gằn giọng không cần thương lượng nữa xóa sổ bang hải đảo trước tiên cho ta đa đoạt nói nhưng đường đến chỗ bang hải đảo xa xôi hiểm trở trên đường đi có nhiều tòa thành chúng ta vẫn nên tiến hành tuần tự không cần Đa đoạt chưa nói xong Lãnh thiên minh đã ngắt lời Thông báo cho tất cả thành trì trên đường Hắc kỳ quân chuẩn bị tiêu diệt bang hải đào và giặc hòa Ai dám ngăn cản Ta sẽ giết kẻ đó Sau khi lãnh thiên minh hạ lệnh tiêu diệt bang hải đào Toàn quân Hắc kỳ liền bắt đầu điều động thành viên Mỗi người đều ôm phẫn nộ trong lòng Muốn báo thù cho những đồng đội đã chết của mình Rất nhanh Tất cả thành thị dọc đường Đều nhận được thư của quân Hắc kỳ Hôm nay, quân Hắc Kỳ ta suốt binh lên đường, tiêu diệt đám bang Hải đảo và Giặc Qua, diệt trừ đại họa cho Bách Tính Đông Hải, báo thủ cho chiến sĩ quân Hắc Kỳ ta. Mong chớ can thiệp, phàm có kẻ cả ngăn cản, sẽ được coi là đồng đảng, giết sạch không ngoại lệ. Hắc Kỳ quân thư Trong đại sảnh nghị sự của thành thanh đảo bang Triều Nam Hải bang chủ, cũng không biết quân Hắc Kỳ này có lai lịch thế nào, lần này xem ra là muốn không chết không song với bang Hải đảo. Một người đàn ông tay sách đại đào nói với bang chủ bang triều Nam Hải Nương Một người đàn ông khác bên cạnh nói Đúng vậy Nghe nói quân Hắc kỳ tiến vào cảnh nội Đông Hải ta, mới chỉ vòn vẹn một năm đã liên tiếp chiếm cứ hơn 10 thành trì Thủ lĩnh của bọn họ còn là thất hoàng tử của bắc Lương Lai lịch không nhỏ cũng không biết là tốt hay xấu chúng ta có cần can dự vào không Hải Nương suy nghĩ một lát rồi nói bang hải đảo xưa nay làm nhiều việc ác quân hắc kỳ này lại đối đầu với chúng thiết nghĩ có lẽ là chiến sĩ chính nghĩa về phần có can dự vào hay không thì cứ yên lặng quan sát đã rất nhanh quân hắc kỳ do lãnh thiền mình đích thân dẫn quân lần đầu tiên xuất trình tiến về uy hải vệ tiêu diệt bang hải đảo cả đại quân tám vạn người gần như đều là những lão bình đã trải qua vô số trận chiến trong đó bộ binh năm vạn cung thủ, đội súng kíp, kỵ binh, mỗi loại một vạn. Đại quân từ Duy Huyện xuất phát đến Uy Hải vệ, ước chừng mất khoảng ngày đi đường, may mà dọc đường không gặp phải ngăn cản nào, rất nhiều thành trì đi qua đều chủ động thể hiện ủng hộ. Vào tối ngày thứ 10, đại quân đã đến dưới thành Uy Hải vệ. "Chuẩn lệnh đại quân nghỉ ngơi, ngày mai công thành." Lãnh Thiên Minh hồ lớn, kỳ thực chưa có bản thân hắn biết trận đánh này quan trọng thế nào bang hải đảo tội ác rõ ràng chỉ cần có thể tiêu diệt chúng thì đồng nghĩa với việc tuyên bố với cả Đông Hải hắn là bên chính nghĩa cũng có thể đe dọa tất cả thủ phỉ bang hải đảo độc ác cường hãn như vậy cũng bị hắn tiêu diệt vậy còn ai dám phản kháng nữa trong đại trướng quân Hắc Kỳ đa đoạt nói thất hoàng tử, ngày mai công thành có chiến thuật thế nào lãnh thiên minh trầm mặc một lúc rồi nói không có chiến thuật Lần này ta muốn hầm như thành uy hài vệ Sở dĩ Lãnh Thiên Minh có lòng tin Là vì đại bác mà hắn đã nhiều lần Đốc thuốc giáp từ thất chế tạo Đã thành công Đại bác mà hắn mang theo Đã không phải chỉ là mấy quả bóng sắt Đơn thuần bắn ra nữa Mà là thuốc nổ hàng thật việc thật Phương pháp cải tiến rất đơn giản Tất cả đều không có thay đổi Chỉ là đổi bóng sắt thành bóng sắt Bên trong có hòa dược và bột đá đánh lửa Khi chịu sự va chạm mãnh liệt bộ đá đánh lửa bên trong sẽ tạo ra ma sát sản sinh lửa dẫn đến nổ bom hơn nữa lần này lãnh thiên mình cũng mang theo lượng lớn đồng phòng số 1 mặc dù không biết có tác dụng tốt hay không nhưng chỉ có một suy nghĩ chính là nổ chết đám hải tặc và giặc quà này đối với giặc quà thân là lãnh thiên mình xuyên không mà tới có niềm thù hận cực kỳ đặc biệt thậm chí thường xuyên nghĩ rằng có một ngày nhất định phải bước lên đảo quà diệt hết bọn chúng sáng sớm ngày hôm sau mặt trời vừa mới mọc vô số cờ đèn bắt đầu được dựng lên trước mặt thành uy hải xa xa nhìn lại giống như một mảng quân đội đến từ địa ngục vậy mẹ kiếp, tiến súc sinh bổn nguyên sĩ nhất làng đó lại bỏ chạy rồi cây chưa mắng nhiếc quân sư bên cạnh nói bang chủ không cần lo lắng chúng ta cắm dễ ở đây mấy chục năm chưa có kẻ nào đã từng công hạ được thành uy hải hơn nữa, bọn chúng chẳng qua chỉ có vòn vẹn 8 vạn người ngựa, đúng là nực cười. Lẽ nào bọn chúng không biết uy hải vẹn chúng ta có gần 10 vạn quân đội sao? Kế chư gật đầu nói Nó có lý, mặc dù lần trước đã phải chịu thiệt vì đội súng kiếp của chúng, nhưng lần này chúng ta ở trong thành xem đội súng kiếp đó có tác dụng gì. Ta đã phái người đi trước cầu cứu viện, chỉ cần chúng ta kiên trì 10 ngày là có thể đánh từ hai mặt trong ngoài tiêu diệt đám quân Hắc Kỳ này. Lãnh thiên minh mặc áo giáp hắc long Hô lớn lên nói với binh lính xếp hàng phía trước Tướng sĩ của quân Hắc Kỳ Hôm nay việc chúng ta làm chỉ có một Chính là cho tất cả mọi người biết Kết cục khi chọc giận quân Hắc Kỳ ta là gì Trận chiến tranh này không cần tù binh Tiện đám hải tặc làm nhiều việc ác này xuống địa ngục thôi Các tổ chức bang hội các thành Nhận được thông báo từ 10 ngày trước Cũng cực kỳ quan tâm tới trận chiến này đều phái người của mình đi quan sát trận chiến bang chủ bang triều Nam Hải Nương đích thân dẫn người tới đứng trên đỉnh núi xa xa quan sát Hai bang chủ quân hắc kỳ này sao lại đem tới có chút người vậy mặc dù lần trước bang Hải Đào đã bị thương nhưng dù sao vẫn có mấy chục vạn người ngựa nữa mà Hải Nương nói ta cũng không biết ta hoàn toàn chưa từng thấy qua vũ khí chiến thuật của bọn họ nhưng nhìn vào quân kỳ của họ thì có lẽ có chút lợi hại. Bất kể thế nào, thông báo với người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn họ thật sự có thể đánh trọng thương bang hải đảo, thì đối với chúng ta, chính là cơ hội. Đám tạp chủng bang hải đảo này sớm nên chết rồi. Trong lúc đám hải nương đang nói chuyện, lính gác của quân Hắc Kỳ cũng liên tục quan sát bọn họ. Đám hải nương cũng biết, đây là sự hẹn ngầm trên chiến trường. Ta là tới xem, chỉ cần không phải đại đội người ngựa, thì lính gác sẽ không báo động cuối cùng quân hắc kỳ đã hành động mấy chục nòng đại bác được kéo ra nhắm thẳng vào tường thành uy vệ. Hải vệ hai tạc trên thành lầu kêu lên e é -e. đám binh lính đang khiêu khích quân hắc kỳ kế chư cũng cười nói còn muốn học chiều tấn công phủ ninh đó của chúng ta đáng tiếc công lớn của uy Hải vệ là làm bằng sắt thép ha ha ha binh lính quân hắc kỳ không một ai lên tiếng chỉ yên lặng điều chỉnh khẩu pháo cuối cùng lính lệnh ký trước mặt dơ cờ lệnh trong tay lên lợn đầu tiên thiết đạn bắn thử mấy chục pháo thủ của đại bác bắt đầu nhát đạn dược vào trong chuẩn bị bắn ầm ầm ầm vừa rồi liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại